Cây nắng quý mồ khô ở làng Định Phước rất bầm, nắng anh hao vàng khẻ như mật ong đặc quánh, hồng khô mọi thứ. Dưới con đường đất đỏ, bụi bay mù mịt mỗi khi có cơn gió thổi qua. Sườn đồng ven sông Tiền đã gặt sông từ lâu, chờ đà những gốc dại cháy xém nứt nẻ. Mùa giáp hẳn năm nay đến sớm hơn mọi năm, và cái đói cũng theo đó lên đòi vào từng mái nhà lụp rụp. Nhưng sự khô héo và túng thiếu đó dường như không chạm tới được khuôn viên bề thế của nhà lão bá hộ tín. Các nhà ba gian hai trái của lão Tín nằm sừng sững trên một khu đất cao, nhìn thẳng ra ngã ba sông. Toàn bộ cuột kèo vách dui mẹ đều bằng gỗ lim, gỗ căm xe, đèn bóng nặng trịch. Chỉ riêng bộ ván ngựa bằng gỗ đỏ đặt ở gian giữa cũng đủ đồ lấy mấy chục giả lúa. Giữa trưa lão Tín đang nằm ngựa ngồi ở trên bộ ván đó, lão chặt ngoài 50 mươi. Giá người gầy khô dâu di lún phún, nhưng mà đôi mắt lúc nào cũng sáng quắc, đào quan đào lại. Đông công công. Một tay của lão Mân Mê kia ống điếu bằng đồng khói, tay kia gõ gõ trên cuốn sổ da đặt gần mép. "Hồi đất khúm núm trước mặt của lão là ông bệnh gì? Tay sai đất lực của lão Tín. Ông bệnh gì là một kẻ tứ cố vô thân, nhờ cái tính hung bạo, dám đâm chém mà được lão Tín tin dùng giao cho việc đi đòi nợ." Ông bệnh gì lật đật từng trang giấy, giọng rít lên răng. "Ra bầm mông." Đằng năm có nó hẹn cuối tháng con lành quá chồng thì nó cũng mới bán con heo đủ trả lãi chỉ còn lão lão ngắt lời mắt là lờ đời nhắm mờ thằng thằng tư Nghĩ biển gạch gù giả thằng tư nghĩa hôm nay là đúng hạn mẹ nó mới tuần trước mẹ nó mới mất tuần trước chắc nó cũng chưa xoay đầu giả la tín giết một nơi thuốc dài nhà ra một lần gói mờ mịt lão không nói gì Thế nhưng lão biện gì thì hiểu Lão tín cho vay Chưa bao giờ muốn lấy lại tiền vốn Là muốn lấy đất Đồng lúc đó ngoài cổng có tiếng chó sủa Một người đàn ông gầy gò Mặc bộ bà bà màu cháu lòng đắp bạc phách Đòi cây nón rách bươm Dón rén bước vào Đó là Tư Nghĩa Anh Tư Nghĩa là ta điện nghèo nhất nhì Ở làng định phước này Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời Thế nhưng làm ra bao nhiêu cũng không đủ Để đóng tô đóng thuế Tổ chức mẹ già của anh bạo bệnh qua đời Trong nhà không còn một hột gạo Anh đành phải cắn Răng đến gõ cửa nhà lão bác hộ tín Phải 10 đồng bạc đông dương để lo ma chay cho mẹ Lão tín cười cười đưa bạc cho anh Bắt anh điểm chỉ và giấy nợ Hẹn đúng 10 ngày lãi mẹ để lãi con Tính ra phải trả gấp rưỡi nay đã đến kỳ hạn mùa màng thì tất bát Anh tư chạy vẫy khắp nơi không mượn nổi một đồng Anh đứng trước sân nhà lão tín Nắng chiếu thẳng vào mặt mồ hôi ẩm ướt đẫm lưng Nhưng anh thiết toàn thân công bình lạnh thoát Anh không dám ngần đầu Anh tư nghĩa quỳ xuống ngay bậc tam cấp Giọng run dày đết quãng Xả Bẩm ông Bá hộ Con, con xin ông Lão tín lúc này từ từ mở mắt Đáo nhìn anh tư như nhìn một con vật Rồi lại nhắm mắt ngược cổ ra đằng sau giết ống điếu Cái im lặng của lão còn đáng sợ hơn cả tiếng chửi rùa Anh Tư Nghĩa dập đầu xuống thịm gạch Lại ông Ông thường tình Cái mùa này đói kém con Lão tính ngắt lời Giọng của lão không to nhưng lạnh tanh Không một chút hơi ấm Và lão vẫn không thèm ngừng đầu lên Tiền bạc nó không có tính nghĩa Cậu Tư à Tôi cho cậu ba ngày Anh Tư Nghĩa ngừng đầu lên rồi tuyệt vọng Dạ ông Ba ngày làm sao con xoay kịp Không có tiền thì mảnh đất thương hòa cậu đang ở đó Cái tròi lá của câu đo sang tên cho tôi. giấy tờ cậu đã ký rồi. Anh Tư nghĩa bỏ đít tới. Cô bám vào chân của bộ ván ngựa. Lại ông. Ông thương đàn con còn nhỏ. Mảnh đất đó mất đi thì vợ con con biết ở đâu. Ông biển dì ngồi nãy giờ mới đứng dậy. Hắn bước tới đạp thẳng vào vai của anh Tư. Số anh ngã rúi ra sân nắng. Ông biển dì bây giờ chậm rậm. Ông bà hộ nói mày không nghe à? Biến. Biến. Ba ngày nữa tôi lấy đất. Không dọn đi mày đừng có trách tao. Anh tư nghĩa lùm cùng bỏ dậy. Anh không nói thêm được lời nào. Nước mắt anh ứa ra. Nhưng anh vội quyệt đi. Gắn chặt môi đến bật máu. Anh lùi thủi bước ra khỏi cánh cổng gỗ bể thế. Bóng của anh đồ dài siêu vẹo trên con đường đất đỏ lúc chiều tà. Phía sau lưng tiếng cười nói rộn ràng của cậu hai lộc. Con trai lão tín. Vừa đi chơi ở đâu về vang lên. Như là sát muối vào nỗi tuyệt vọng của anh. Anh từ nghĩa lấy bước chân về căn tròi lụp sụp nằm chơ vơ ở cuối xóm. Xóa thổi qua căn tròi kêu lên kẽo kẹt như sắp dập. Chị bày vợ của anh đang ngồi ở trước hiên. Bóng đứt còn út mới lên ba. Ánh mắt đợt đẫn nhìn ra ngoài đồng. Thế bóng của chồng chỉ vội đứng lên nhưng rồi lại khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. Chị bày không cần hỏi cũng biết. chỉ cúi đầu nước mắt bắt đầu lưng chậm. Anh từng nghĩa ngồi xuống bậc thềm ôm đầu. Anh không khóc. Nhưng hai bà vai của run lên Chỉ 7 bấy giờ nhỏ rậm Mình à Ông bá hộ không cho khất à Anh từ nghĩa lắc đầu giọng khẳng đặc Ba ngày Ông cho đúng ba ngày Ba ngày đối với người ta điện nghèo này Có khác gì ba kiếp Tiếng khóc của đứa con út vì đói sữa Như xé nát cõi nồng của cả hai vợ chồng Đêm đó anh tự nghĩa không ngủ Anh ngồi bó gối nhìn ra màn đêm đặc quánh Sớm ngày hôm sau trời còn chưa tỏ mặt người Anh Tư đội nón đi ra Anh đi khắp xóm gõ đến cửa của từng nhà Anh đến nhà chú Sáu Hên Người bà con xa Chú Sáu nhìn anh ngái ngại Rồi móc trong tú ra mấy học bạc lẻ Chú chỉ có nhiêu đây thôi Còn cầm mua gạo cho tụi nhỏ Anh Tư lại đến nhà Tám Phước Một người khá giả hơn Và Tám nghe anh trình bày Thì vội vàng xu tay Thôi thôi cậu Tư Nào của bá hộ thì ai dám dây Cả cái lành định phức này đất nào mà không phải của ông ấy đâu Từ tôi mà cho cậu mượn á Thì ông biết được ông xích xích cái nhà này sao Anh đi từ sáng sớm cho đến tối mịt Anh lội bộ qua cả xóm bên Đến những nhà anh chưa hề quen biết Chỉ để văn vì xin vay Thế nhưng ai cũng nghèo Cái đói dình dập khắp nơi người có chút đỉnh thì không ai dám cho vay Vì sợ đắc tội vì lão tín Cây bóng của lão báo hồ tín bao trùm Đến cả làng này Nặng nề và ngột ngạt Ngày thứ hai trôi qua Anh tự nghĩa không vay được một đồng Nó tuyệt vọng hiện rõ Nơi khuôn mặt của người nông dân vốn hiện lành Anh bắt đầu hoảng sợ Anh sợ mất đất Đó là mảnh đất hương hòa duy nhất của ông bà để lại Là nơi thờ cúng ông bà tổ tiên Là chỗ để chui ra chui vào Của cả gia đình Mất nó vợ con anh ra đường mà ở Ngày thứ ba hẳn chót, sáng sớm mặt trời còn chưa lên khỏi rặng tre, ông biển dì đắt dẫn theo bốn tên tay sai côn đồ, mặt mày bặm trợn, sộc thẳng vào sân của nhà anh tư. Anh tư nghĩa đứng chấn ở trước cửa hay chân run rẩy. "Ông Bền à." Si đồng nói với ông Bá Hổ. Ông biển bấy giờ liền cười khẩy, nhổ<td> một bãi nước bọt xuống đất. "Ông Bá Hổ không có nhà để nói chuyện với mày, tự bay ra dọn dẹp cho lẽ đi." Hắn vừa nói dứt lời Thì đắm tay sai xông vào Chúng ngất đổ cái bàn thờ cũ kỹ Bắt thường rơi xuống đất vỡ tan tành Trần hương bay mù mịt Chị bày thích như vậy Thì gào đi một tiếng Lao vào ôm đi di ảnh của người mẹ chồng vừa mất Một tên tay sai đầy chị ngã rúi rủi Đứa con nhỏ sợ hãi Mà khóc ré lên Chúng đập phá đồ đạc Cây rừng tre cây nồi đất Không thứ gì còn nguyên vẹn Anh tư nghĩa uất nghẹn mắt đỏ ngầu Anh lao vào cú ngăn cản. Đừng, đừng đập bàn thơ. Ông biển rút cồn gỗ rắt đập bên nông vụt mạnh vào lưng của anh Tư. Anh Tư bấy giờ ngã xuống. Ông biển lôi anh Tư nghĩa ra gốc cây vú sữa trước sân. Hắn ghé tay của anh Tư giọng dít lên để sát khí. Mày muốn chết hả? Anh Tư nghĩa nghĩa rằng máu từ môi tướng ra. Tôi Tư không có tiền. Các người muốn giết thì giết. Mảnh đất này là của ông bà tôi. Ông biển bánh giờ cười khẩy Tây giờ này mày còn cứng môn Là ba hộ không muốn thêm mặt mày ở cái đất này nữa Hắn giảng hiệu hai tên tay xài sốc nách anh tư đôi đi Anh cố vùng vẫy cứ bám víu vào góc vũ sữa Chị bầy bị một tên giữ chặt lại chỉ biết nhìn theo Kêu gào đến khẳng đặc Mình à mày ông thả thà cho chồng tôi Mình ơi Tiếng kêu của chị bầy yếu dần và liệm đi Đám tài sai lôi ảnh Tư Nghĩa sành rạch về phía bờ sông Tiền Bỏ lại căn tròi tan hoang Và tiếng khóc xét lòng của mẹ con chị Bày Mấy hôm sau mấy người đàn bà đi lấy rẹm Ở bãi bồi ven sông Tiền Khi nước vừa rút Phát hiện một cái gì đó lập lờm ở mép nước Họ lại gần rồi hết đến thất thanh Với cả rổ rá chạy trục mạng về làng Người ta phát hiện ra đó là xác của anh từ Nghĩa Anh cho giặt vào bãi bồi mắc kẹt trong mấy bụi cây bẩn Cả người anh xỉnh chương bẩm dập Bộ đồ bà ba rách nát dính đầy buồn đất và rong rêu Dân làng súng lại bàn tán trôn sao Có người nói anh tư túng quẫn không trả được nợ cho nên làm liều Có người biết chuyện hôm qua thì im lặng lắc đầu đứt mắt nhìn về lão tín Là báo hộ tín cho người báo quan Quan làng vốn là một người đã ăn tiền chịu ơn của lão tín Chỉ xuống hiện trường nhìn qua loa cái xác từ xa Rồi vội phán anh tư túng quẫn làm liều tự tử. Chuyện không có gì khuất tất, cho gia đình mang về chôn cất. Phán xong, tỷ quan quay gót đi thẳng về nhà lão Tín để uống trà. Chi bảy nghe tin chạy ra như người mất hồn, nhìn thấy thi thể của chồng chỉ không còn sức để khóc, chỉ ngã quỵ xuống bãi buồn. Người ta với sốc chỉ dậy đưa về. Lúc người ta mang xác của anh tư về đặt tạm trên tấm ván ở căn trời nát, chi bảy mới lại gần. Chỉ biết chồng mình không đời nào tự tử. Anh thương vợ thương con. Anh hiền lành nhút nhát. Nhưng anh không phải là người yếu đuối đến mức độ đó. Nhân lúc mọi người không có để ý. Chỉ lén lần cái mền rách đắp lên người của anh. Chỉ nhìn kỹ thi thể của chồng lúc khâm điểm. Ngoài những vết bầm tím do bị đánh bị đôi đi. chị bày phát hiện ra một điều kinh hoàng. Sau gánh anh ngay dưới chân tóc có một vết lõm sâu hóm. Tổ máu đen bầm. Phía thương này rõ ràng là do vật cứng, nặng đập vào. chưa bày bánh giờ liền dùng mình, chị hiểu ra mọi chuyện. chỉ cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào bên trong. chỉ biết chị không thể làm được gì. Kêu oan thì ai nghe. Quan làng thì là người của lão tín. Chị nghe nửa lời có khi mẹ con chị cũng không giữ được mạng. Nơi ốt nghẹn đắng trong cổ họng của chị. Đám tàng diễn ra vội vàng trong chiều mưa rầm. Cái hòm nằm bằng mấy tấm ván mỏng. Ghép vội ọp ẹp. Chỉ có vài người trong xóm thương tình đưa đến. Là bá hộ tín không đến. Đáo chỉ cho ông Biển mang một chút tiền lẻ. Ông Biển đứng ở bên ngoài hàng rào gọi với. Rồi ném túi tiền súng vũng nước đục ở trước sân. Dòng của hắn khô khấp. Quả nhờ ông bá hộ ạ. Bố thi tiền làm cái hòm. Đất này lòng ông bá hộ lấy. Chân cất xong dọn đi chỗ khác mở. Tiền lẻ mấy giờ tín. Tùng doa duyên đến đất Chị bầy không nhặt chỉ đứng đó ôm đứa con út nhìn chăm chăm vào ông biển Ánh mắt như là hai hòn than cháy âm ý Ông biển thấy ánh mắt đó cũng hơi trột giả Hắn chửi thề một tiếng rồi quay lưng bỏ đi Sau đám tang trời sập tối Chị bầy không còn nơi nào để đi Đêm đó chỉ giắt diếu ngay đứa con nhỏ Ôm cái di ảnh cũ của mẹ trầm Lặng lặng rời khỏi làng định phước trong cơn mưa tầm tã Không ai biết mẹ con chỉ đã đi đâu, căn tròi lá bị bỏ hoang, không lâu sau cũng sập nát. Mảnh đất thương hòa của anh Tư Nghĩa chính thức thuộc về lão bác hộ tín. 7 ngày trôi qua kể từ khi cái sắc bầm dập của Tư Nghĩa được vút lên. Người ta nói đó là ngày lễ thất đầu, là ngày đầu tiên linh hồn người chết quay trở về nhà. Mẹ con chị bày đã đi đâu không rõ. Căn tròi lá rách nát trở lên trong cơn gió lạnh lẽo. Mánh đất đó lão tín đã cho người giàu lại Trần bị sắt nhập vào đồn điền của lão Đối với lão tín Cái chết của một đá điền nghèo Cũng chỉ như cái chết của một con vật Lão đã quyền bãng cả đi Từ hôm đó Nhà lão bác hồ tín ăn tối vui vẻ Cậu hai lòng con trai Độc nhất của lão Vừa thắng bạc lớn ở sòng bên tỉnh Đang ngồi vắt trần chữ ngũ Hoành hoàng kể chuyện Tiếng chén đũa vào vào nhau lanh canh Tiếng cười nói rộn ràng Lão Tín hớp một ngụm rượu đế mặt đồ bừng gật gù đắc ý với thằng con trai. Đêm đó chỉ bỗng dưng trở gió, mây đen từ đâu kéo về đèn kịt. Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu thì lách tách rồi nặng hạt dần. Mưa dầm dề giả xích như là ai oán. Gió rít lên từng hồi cô mới khe cửa gỗ lim ngay đến não nề Ăn uống xong thì lão Tín về buồng riêng của mình. Buồng của lão rộng nằm ở gian giữa, vách gỗ dày, cửa đóng thiên cài chắc chắn. Lão Tín là người cẩn thận không bao giờ tin ai Nên buồn của lão lúc nào cũng khóa trong Lão ngả lưng xuống chiếc rừng gỗ đỏ Nghe tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài mà cảm thấy an tâm Giấc ngồi chập trườn kéo tới Khoảng canh ba lúc trời đã khuya vạn vật im điểm Chỉ còn tiếng mưa và tiếng côn trùng gì ra Lão Tín ngủ say bỗng giật mình tỉnh giấc Có tiếng gõ cửa rất đều không nhanh không chậm Ba tiếng một rõ ràng Tiếng gõ phát ra từ cửa chính. Lào tín trở nên bực bội. Lào ngồi dậy rụi mắt. Giờ này còn đứa nào tới. Người làm trong nhà không đứa nào giẫm có cửa chính. Lào tín bực bội khuất vọng giọng khẳng khẳng. Đứa nào đó. Để mua không để người ta ngủ ha. Tiếng gõ cửa im bặt Chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái lá. Tiếng gió giít qua vách. Lào tín đắng đang nghe không có gì nữa. Chắc là nghe nhầm. Hoặc có tên say rượu nào đó đi lạc. Lão lầm bầm trùi thề rồi lại nằm xuống. Kéo cái mền gấm đắp lên. Lão vừa nhắm mắt lại. Thì tiếng gõ lại vang lên. Nhưng lần đó nó không ở cửa chính. Nó ở gần hơn. Nó vang lên ngay cửa sổ buồng của lão. Lão tin giật nầy cầm mình. Buồng lão ở gian giữa. Cửa sổ nhìn ra hẳn hiên cách mặt đất cả thước rưỡi. Ai mà đứng ngoài đó để mà gõ được. Lão tin bắt đầu cảm thấy bực bội. Xen lẫn một chút gần gần. là với tay lít cây đẩn. Dầu để trên cái đôn bên cạnh giường bật que riêng Ánh đèn dầu leo nét bụng đen Chiếu rõ căn phòng rộng Lão tín cầm đèn dầu bực dọc Bước tới bên cửa sổ Lão không tin có ma quỷ Lão chỉ tin vào tiền bạc vụt quyền lực của lão Lão nghĩ chắc là của đứa nào đó Đến nhà của lão bày trò Lão gần rộng Thằng nào rớt mặt Không có ai trả lời Tiếng gó vẫn đều đặn ngay trên tấm gỗ cửa sổ Ngay trước mặt của lão Lão tín điên tiết lão giật mạnh cây chốt cửa bằng đồng Cánh cửa gỗ nặng trịch được mở ra Gió lạnh và mưa tạt vào mặt của lão tín lạnh bút Ánh đèn dầu trao đảo suýt thắt Lão giờ đèn ra ngoài Sân vắng tanh Hàng hiên không một bóng người Chỉ còn màn mưa trắng xóa mở mịt trong đêm Cây cầu giả chức sân oàn mình ở trong gió Lão tín dọa đèn xuống chân cửa sổ Không có dấu vết gì cả Lão tín trời thề mẹ kép chứ. Chắc là do đập. Đập bồi đóng sầm cửa sổ lại, cài chốt kỹ càng. Lão quay lưng lại định bỗng đi kiểm tra một vòng quanh nhà, lão tính vừa quay lưng thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ ba. Thế nhưng lần này nó không ở cửa sổ, nó ở ngay sau lưng của lão. Nó vang lên từ chính giữa bức vách gỗ lim rực. Bức vách ngăn buồng lão với nhà chính. Tiếng gõ khổ khốc một lần nữa vang lên như có ai đó đang đứng sau vách gỗ. Lão tín bấy giờ rợn người, toàn thân của lão lạnh thoát dù không phải là gió mưa. Lão đứng sững sờ, cây đèn dầu trên tay của lão bẩn bật. Lão từ từ quay phát lại. Không có gì cả, chỉ là bức vách gỗ đèn bóng và lạnh lùng. Tiếng gõ im bật, căn phòng chìm vào trong im lặng tuyệt đối. Đêm đó lão báo hộ không thể nào ngủ được. Lão ngồi đó trên giường Cây đèn dầu để kế bên Mặt thảo lão nhìn chăm chăm vào bức vách gỗ Cho đến khi trôi sáng Tiếng gõ không văng lên nữa Sự im lặng còn đáng sợ hơn nhiều Sự quấy nhiễu đã bắt đầu Từ đêm đó lão tín không thể yên giấc Lão trở nên cáo bản dễ nổi giận vô cứ Mấy mấy ngày mà lão hốc hát đi trông thấy Hai mắt trúng sâu thâm quần Ngày đầu tiên nhận ra sự bất thường là gì xấu Người ở lâu năm nhất trong nhà, dì Sáu có thơ quen dậy sớm nhất, lúc trời còn chưa tỏ mặt để quét dọn ra nhà trên và hàng hiên. Sáng hôm đó, dì Sáu xách cây trồi trà đi ngang qua cửa buồng của lão bác hộ, dì khừng lại ngay trước cường cửa buồng của lão. Còn một vũng nước nhỏ động lại trên nền gạch tàu. Dì Sáu ngạc nhiên, đêm qua mưa lớn nhưng mái ngói này rất là tốt, làm gì có chuyện dột Hơn nữa vũng nước chỉ đọng lại đúng một chỗ ngay trước cửa. Dì Sáu tính lấy rẻ lau đi. Thế nhưng mà khi dì cúi xuống thì một cái mùi kỳ lạ sọc thẳng vào trong mũi. Không phải là mùi nước mưa trong lành tức là một mùi tanh tanh và nguy hám. Dì Sáu dùng mình dì là người tin vào chuyện tâm linh. Dì vội vàng lấy rẻ lau thật sạch không dám nói với ai. Nhưng sáng hôm sau vũng nước đó lại xuất hiện y chang như là chỗ cũ. Vẫn là cái mùi hôi tanh đó Và cả sáng hôm sau Còn lão tín không biết chuyện vũng nước Lão đang phải chịu đựng một thứ khủng khiếp Tiếng gõ cửa đang ngưng Nhưng mà giờ đây vào ban đêm Khi mà lão vừa thiêu thiêu ngủ Thì lão lại nghe thêm một tiếng thì thầm Một giọng nói đứt quãng Nghe như vọng đinh từ dưới nước Giọng nói đó lặp đi lặp lại Một câu ngay ở bên tay của lão Ông ba hộ Trà nợ trả nợ đây Lão tin bấy giờ giật mình tỉnh giấc Mồ hôi ướt đẫm Lão châm đèn sụp xạo khắp phòng Nhìn cả xuống cầm giường Không một bóng người Chỉ có lão và nỗi sợ đang dần lớn lên Lão tin không chịu nổi nữa là không tin ma quỷ Thế nhưng sự việc này vượt qua sức hiểu biết của lão Lão cho người đi mời thầy Pháp về người ta mời về một ông thầy Pháp tận Bến Tre Nghe đồn là cao tay Ông thầy Pháp đến ra người gầy gò mắt sáng Ông ta nhìn sắc mặt xanh xao bơ phờ của lão Tín, rồi lại nhìn quanh căn nhà bề thế chỉ lắc đầu. Ông thầy pháp lập đàn cúng ngay giữa sân nhà chính, bố chú khắp nơi, đèn nến được thắp sáng rực. Ông thầy mặc áo bào tây cầm kiếm gỗ bắt đầu mô máy, miệng lẩm bẩm khấn vái. Lão Tín và cả nhà đứng nép một bên góc nín thở dõi theo. Ông thầy đang lẩm bẩm đọc chú, tiếng chuông đồng lắc lên linh hồi, bất thình lình một cơn gió lạnh buốt từ đâu ập tới. Dù tất cả cửa nèo trong nhà đều đã đóng kín Cơn gió lùa qua gian nhà mạnh đến nỗi Mấy bức liễn treo trên tường bay phần phật Tất cả đèn nến trên bàn thờ Và cả những ngọn đèn dầu trong nhà tắt ngấm Cùng một lúc Bóng tối sập xuống Sẽ lúc mọi người còn đang hoang mang Một tiếng đồng khô khúc vang lên Cái bát hương bằng gống sứ giày cộm Đặt trăng trọng trên bàn lễ Tự nhiên nứt thoát vỡ làm đôi Trong bóng tối người ta nghe tiếng thể pháp á lên một tiếng Ông vứt cả kiếm gỗ lùi lại vấp ngã. cậu hai lọc vội vàng bật khoe diêm. Ánh lửa bụng lên xoay rõ cảnh tượng hỗn loạn. Ông thể pháp mặt mày tái mét như tàu lá chuối run dày. Ông ta không dám nhìn lên bàn thờ nữa. Vội vàng thu dọn đồ nghề. Mấy lá bùa dư vung vãi cũng không thèm nhặt. Lão Tín níu tay của thầy. Thầy à, sao lại như vậy? Ông thể pháp gặt tay của Lão Tín ra. Oan khi nặng lắm. Người ta chết sông lại chết oan không siêu thoát Họ về đòi nợ còn mắt này không phải lầm một Mà làm là đến đó ông ta dùng bình không dám nói tiếp Ông thể pháp bấy giờ lầm bầm Tôi không cản nổi Ông ba hộ à Ông tự lo liệu đi Nói rồi ông xách cái túi vải chạy thẳng ra ngoài cửa Đêm đó cả nhà lão tín không ai dám ngủ Đèn được thắp sáng chưng Lão ngồi một mình ở dân nhà giữa ngay bẩn viết Nên lão ngay để cuốn sổ nợ Là ngồi im như một pho tượng mắt mở lão liên cho đến khi trời sáng. Mệt mỏi lão gục đầu và thiếp đi. Khi lão tín giật mình tỉnh dậy thì nắng đã lên cao. cổ hồng của lão khô khốc. Lão vươn vai cảm thấy hơi mệt. Lão nhìn xuống bàn. Và lão tín cứng đông cả người lại. Trên cuốn sổ bìa ra màu đen của lão. Cuốn sổ ghi rõ tin anh tư nghĩa. Có một mấy vật gì đó. Đó là ba đồng xu cũ. Loại tiền xu kém thời Pháp Chúng ướt súng và dính đầy Buồn đất đen ngầm và tành tươi Là ba hồ tính nhìn chăm chăm Với ba đồng xu ướt súng Mỗi một nỗi sợ hãi Mà lão chưa từng biết đến chạy đập súng lưng Là không dám chạm vào chúng Lão hết đi một tiếng Dùng cả cánh tay gặt mạnh Ba đồng su văng xuống sàn nhà Nằm lăn lâm lấp để lại ba vết nước Buồn đen ngòm trên cuốn sổ nợ Là tính bấy giờ run dày Lão biết hồn ma đó không phải chỉ đến để hù dọa Nó đến để đòi nợ thật Vì đầu tiên lão làm là cho người gọi ông Biển đến Lão Tín cần một kẻ để chút giận Và lão bắt đầu nghi ngờ Lão nghi ngờ cái chết của anh Tương Nghĩa không phải đơn giản là tự tử Ông Biển bước tới Lão Tín chộp lấy cái ống điếu bằng đồng ném thẳng vào người của hắn Lão Tín gào lên giọng lạc cả đi Mày Có phải mày lỡ tay mày đập chết nó giữa quăng súng sông không hả? Nói! Ông Biển bấy giờ bị ném bất ngờ Tuy nhiên hắn nét được Hắn ngạc nhiên kia tế về mặt thất thần hoảng loạn của lão tín Ông Biển là một kẻ hung bạo nhưng cũng rất mà mãnh Hắn vội vàng trôi bay Dạ bầm ông Trời đất trứng dám con chỉ hù dọa theo lời của ông Thằng đó nó nhát gan Nó sợ quá nó đâm đầu xuống sông Còn không đụng tới một một ngón tay của nó Lão Tín thở hồng hợp Chỉ tay vào mặt của Biển Mày nói Lão Nếu nó tự tử thì tại sao nó về nó đòi mạng tao Sao nó Lão Tín bấy giờ im bật Không dám kể chuyện đồng xu Lão sợ chính cái miệng của mình Lão Tín không tin ông Biển Thế nhưng Lão cần hắn Lão Tín không thể để một mình chống trọi Với cái thứ vô hình kia Lão bấy giờ liền gần dòng Tao không cần biết Tối nay mày phải ở đây canh ta trả tiền gấp đôi, có cái gì mày lo liệu đi. Mày đuổi được nó đi thì tao thưởng lớn. Ông Biển nghe đến tiền thì mắt sáng cả lên, hắn không sợ người sống và hắn cũng không tin có ma quỷ. Hắn nghĩ rằng lão Tín làm ăn thất đức quá cho nên là tưởng tượng. Hắn gật đầu ngay. Tuy đó ông Biển vác theo một cây gỗ côn gỗ lim, loại côn nặng chịch, đập vào một cái lỗ vỡ sọ. Hắn còn giật con chó Bắc Gi của lão Tín Còn chó hung dữ khét tiếng. Hắn ngay ngang đi tuần khuôn, quanh khuôn viên của nhà lão tín. Đêm xuống mấy đêm nay mưa rầm nhưng mà đêm nay trở lại quang. Chẳng mười bảy sáng vòng vật nhưng không khí ướt đẫm lạnh lẽo. Ông biển đi tuần mấy vòng con chó bỗng dưng cụp đuôi riêng ư ử rồi chạy thoát vào bếp. Ông biển chửi thề nhổ nước bọt. Cái đồ chó nhát. Hắn một mình đi tiếp Tới khuya tiếng hắn đi vòng ra sau nhà nơi có cái ao sen lớn ao sen này đã khá lâu nước tù động bốc đêm một mũi ngay ngái chăng sáng nhưng mật ao bị tán lát sen cho khuất tú om bỗngrưng ông bi biểnn khự lại hắn nghe cố tiếng xòm sạp cái tiếng nước sauo động như có ai đó đang khuối nước ông biển nắm chặt cây cô hắn nghĩ có kẻ trộm cá hắn dọn rén bước lại gần bờ ao suốt trong người ra cây đèn pin Hắn bật đèn, anh đèn loang loáng dạy một vệt sáng qua mặt đêm chiếu thẳng xuống bờ ao. Ông biển thấy một người đang ngồi xổm quay lưng về phía của hắn. Ngay mép nước, cái bóng người đó gầy gò cầm cụi giật hay vò một cái gì đó trong tay. Ông biển quát lớn giọng hung hãn. Ai đó? Thằng nào trộm cáo cũng bác hộ đó hả? Người đó gượng lại, động tăng vò nước ngưng bật, rồi từ từ người đó đứng dậy, người đó quay lại ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Đó là tư nghĩa mà đành chắng bạch trưng phảnh đen điệt sắc chết ngâm lâu ngày. Bồ đồ bà ba ướt súng hay nước nhỏ tong tong dính đầy rông rêu. Thế nhưng điều đáng sợ nhất là ngay hốc mắt, chúng sầu hóm đen ngòm không có chõm, nhưng đang nhìn chằm vào ông biện. Anh tư nghĩa không nói một lời, anh từ từ đưa hai bàn tay ra trước ánh đèn. Trong lòng bản tế anh ta là một đống tiền xu cũ kỹ. Chúng ướt súng dính đầy buồn đen Anh Tư Nghĩa lặng lặng Tiến một bước về phía của ông Biển Ông Biển cả đời đâm chém không gây tay Kẻ đã lôi anh Tư Nghĩa đi Lúc này hồn bay phách lạc Hắn cứng người lại Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng như bị bóp ngại Hắn chỉ ú ớt được vài tiếng không có rõ Hắn vứt cả đèn pin Hắn vứt luôn cả cây côn Hắn quay đầu bò chạy Hắn chạy thục mạng vốc ngã rối rội Lồm gồm bỏ dày chạy về phía nhà bếp Nơi có ánh đèn dầu còn đang leo lép Sáng hôm sau Dì Sáu như thường lệ dậy sớm nhất Đi ra sau bếp để nhóm lửa Dì hết đêm một tiếng xé ruột Rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự Những người làm khác nghe tính hét Thì vội chạy ra Họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng Ông biện đã chết hắn chết trong tư thế cắm đầu xuống cái lu nước bằng sành Cái lưu vẫn để sau bếp nhàn Để hướng nước Hai chân của hắn chồng lên trời còn phần đầu vào phần vai tỉ ngập trong l nước người ta súng lại ho loạn lôi kết xác ra mặt ông bền tím ngắt mắt trộn chừng độ rõ và kinh hoàng thế nhưng điều kỳ lã nhất là khi người ta vuốt mắt cho hắn ở phát hiện hai bàn tay của hắn nắm chặt người ta phải dùng sức mới gỡ ra được cả hai bàn tay đều nắm chặt như thế lúc chết hắn đang cố gắng sống chết giữ một cái gì đó hoặc là đang cố ngăn một cái gì đó chưa vào trong miệng của mình. Cái chết cắm đầu xuống lu nước của ông biển làm náo loạn đến cả nhà lão Bá hộ Tín. Mấy người lẩm cung mặt mày tứ não nước nấy đều xanh lẻ không còn giọt máu. Họ không dám nói thẳng, nhưng trong ánh mắt nhìn nhau, ai cũng hiểu ông biển không phải tự nhiên mà chết. Là tay sai đắc lực nhất bạo nhất của lão Tín đã phải điên mạng. Sau khi quan lằng tới phán con lo vẩy câu rằng ông biển rượu té nhào, Rồi cho người vội vàng đi chôn vội. Lão Tín đóng sập cửa nhà. Lão ngồi một mình giữa gian nhà rộng lớn thanh thang. Lão không còn nghi ngờ gì nữa. Anh tưởng nghĩa đã về. Nó không chỉ vì đòi nợ. Mà là về để đòi mạng. Lão Tín bấy giờ hoảng sợ. Nỗi sợ hãi lên đòi vào trong từng thớ thịt đông đặc. Lão không dám ngủ một mình trong căn buồng riêng nữa. Cái căn buồng rộng rãi làm bằng gỗ lim dày cui. Nên lão tưởng là an toàn nhất. Giờ đây lão lại thấy ghê sợ nhất Từ đó lão bắt cậu hai Lộc Phải vào trong ngồi chung để canh chừng Cậu hai lọc lấy đứa con trời đánh Ngâm cuồng không sợ trời không sợ đất Nhưng sau cây chết cổng biển Cậu ta bắt đầu thấy ơn ớn Dù ngoài miệng vẫn chửi bới Nói về ma quỷ là vớ vẩn Thế nhưng cậu ta không dám trái lời của cha Cũng vác gối mền vào trong buồn của lão tín Sự việc như là tưởng yên Thế nhưng không nó chỉ mới là bắt đầu Sự quấy nhớ bây giờ ngày càng kinh khủng hơn. Tiếng gõ cửa, tiếng thì thầm đòi nợ văng lên hàng đêm rõ muộn một. Rồi có cầu hai lộc nằm kế bên, thì lão tín vẫn nghe. Ông bá hộ, trả nợ. Tiếng nói lúc đò trên mái nhà, lúc thì dít lên qua khe cửa, lúc thì lại văng vọng ở dưới gầm giường. cậu hai lọc thì ngủ say như là chết, không hề ngay biết gì cả. Chỉ có một mình lão tín thức trắng, mắt mở, thao láo. Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả gối. Nhưng đỉnh điểm của sự khủng khiếp không phải là âm thanh mà nó là hình ảnh. Một buổi sáng lão tín tỉnh dậy sau một đêm chập trườn. Lão ngồi dậy rụi mắt. Lão xứng người. Trên bức tường vôi trắng tinh đối diện giường ngủ của lão. Còn điên hẳn mấy dấu tay. Nằm ngón tay rõ rệt rất lớn. Những dấu tay còn ướt và dính đầy buồn đen tành tuổi. Lão tín hét liềm một tiếng. Cả hoài lọc giật mình bừng tỉnh Thế ông già của mình ngồi chỉ tay vào tường mặt trắng bạch cậu ta nhìn theo cũng cảm thấy dợn tóc gáy Lào tín điên cuồng gào thét bất người làm phải vào cạo ngay lập tức Lào bắt họ phải cạo sạch lớp vôi cũ rồi trộn vôi mới quét lại Cả bức tường được sơn phết lại trắng tinh Lào tín còn cẩn thận rắc vôi buộc trung quanh góc phòng để chủ tà Lào tín nghĩ như vậy là xong Nhưng lão đã lầm Sáng hôm sau khi Lão Tín run dậy mở mắt ra Cậu hai lọc vẫn còn ngáy Lão Tín nhìn sang bức tường Và Lão suýt nữa thì thất thở Những dấu tay đó chúng đã xuất hiện Nhưng lần này không phải chỉ một cái Mà là chi chít Hàng trăm dấu tay Dấu bồn đen in hành lên bức tường vui trắng Chúng in từ dưới chân tường Bỏ lên cao bỏ cả lên trần nhà Chúng chồng cháu lên nhau khen đặc Như thể là có một đám người Ướt súng toàn thân bồn đất Đã bỏ lê trên khắp các căn phòng trong của lão suốt cả đêm qua Lão tín không chịu đựng nổi nữa đã bắt đầu mất trí Lão hết nớ nói nhảm nhảm Lão đuổi hết mọi người ra ngoài Lão tự mình đóng sập cửa buồng chèn cái tủ trền nặng chịch nhốt lại Cả ngày lão không ăn không uống Chỉ ngồi nói chuyện có một mình thì sáu lo lắng mang cơm đến Thế nhưng gọi thế nào Thì lão cũng chẳng mở cửa Dì sáu ghé tay vào khe cửa gỗ Nghe tiếng lão tín ở bên trong Lúc thì gào thiết Lúc thì van lơn Giọng đầy sợ hãi Cậu tư Cậu muốn bao nhiêu Tôi trả Tôi trả gấp 10 Dì sáu nghe rất rõ Lão tín đang mặc cả với người chết Dì dì sáu nghe lão tín gào đên giọng lạc cả đi Đừng đòi mạng tôi Đừng đòi mạng tôi sự việc trong nhà ngày càng quỷ dị hơn Lão tín thì nửa tỉnh nửa mê Tự nhút mình ở trong phòng Lúc nào cũng lầm nhầm tính toán Rồi la hét Gánh nặng bấy giờ đồ dồn đến cầu hài lộc Cậu hài lòng dù ban đầu có chút sợ hãi Thế nhưng bản tính ngông cuồng Cũng hữu nhanh chóng lấn át Cậu ta bực bội với ông già mình Trở nên điên điên khủng khủng là ảnh hưởng đến chuyện ăn chơi của cậu Cậu ta không tin ma quỷ Cậu ta cho rằng thằng Tư nghĩ chết rồi Thì cũng chỉ là cái xác thối Không làm gì được ai Một tối cậu hai lộc bực mình ra sân đứng để trời đầm. có ta trời thẳng vào không khí. Mẹ kiếp thẳng tư nghĩa này. Mày là cái thá gì? Sống đang nghèo hèn chết rồi làm mọc con ma đói. Nhát gan thì tự đâm đầu xuống sông. giờ về nhát. Ông già tao à? Mày cứ ngon thì mày hiện ra đây. Cậu ta trời một hồi xong rồi bỏ sang sòng bạc ở bên kia sông. Mà kể lão tín đang gào khóc trong buồng Cậu hai lồng chơi bời đến tận khuya. Lúc chẳng lên đỉnh đầu mới say khứt đi về. Đêm đó chẳng mờ không phải chẳng rằm, chỉ mờ mờ đủ thích đường đi. Để về nhà, cậu ta phải đi qua một cây cầu khỉ. Cây cầu khỉ này bóc qua một con rạch nhỏ nước sâu, chảy thông ra sông Tiền. cầu làm bằng một thân cha lớn chuồn trượt, tại vì cũng chỉ là một cây cha nhỏ. Đi không quen là lộn cổ xuống rạch như chơi. Cậu hai lọc lào đáo bước lên cầu. Gió đêm thổi hưu hưu mang theo hơi nước lạnh lẽo, Đi được nửa cầu cậu ngay lọc bỗng nhiên khượng lại. Cậu ta nheo mắt. Xéng trăng mờ cậu thích có một người đang ngồi trên cầu phía trước mặt. Một người ngồi vắt vèo trên thành cầu ngay chỗ tay viện quay lưng về phía của cậu. Sao người đó gầy gò, mặc một bộ đồ bà ba tối màu. Và bộ đồ đó có vẻ như ướt súng. Nước từ ống quấn đang nhỏ tong tong xuống mặt dạch. Cậu ngay lọc đang ngủ say nhưng cũng đủ tỉnh để thấy ớt lạnh. Giờ này ai mà ra đây ngồi, cậu ta cố lấy giọng hung hãn rồi quát lên. Thằng nào ngồi đó, tránh đường trông đi. Người đó không hề nhúc nhích, cậu hai lộc bực mình lào đảo bước tới. hắn đỉnh bụng sẽ đạp cho thằng cha này một đạp lộn cổ xuống dạch. Khi chỉ còn cách vài bước thì cậu hai lộc dưa chân. Đúng lúc đó thì người đó từ từ quay lại. Anh chăng mở ảo chiếu xuyên qua, cậu hai lộc nhìn rõ là anh tư nghĩa. Mặt của anh trắng bạch trương phỉnh vì ngâm nước Mái tóc ướt bết dính vào nhau Có hai lọc cứng ngọng dưa chân lên Mà không dám đạp xuống Nhưng lần này anh tương nghĩ không đòi nợ Anh ta không chia bàn tay ra Anh cười Từ cái miệng tím ngắt xưng vô một nụ cười Từ từ nhích lên Nụ cười đó càng lúc càng lan rộng Kéo toạt đứng tận mang tay Nó không phải là một nụ cười Nó là một cái gì đó ghê giỡn Phù bày ra cả hàm răng trắng ngờn tưng phấn với cái mặt sính trương trừng bạch, một nụ cười oán độc và mãn nguyện. Tào lòng nhìn thấy nụ cười đó thì toàn bộ cơn men trong người của cậu tan biến, một nỗi sợ kinh hoàng ập tới, bóp nghẹt đi trái tim của cậu. Cậu lên một tiếng thất thanh, tiếng hét không ra hơi người. Cậu ta mất thăng bằng lộn cổ từ trên cầu khỉ rơi thẳng xuống con dạch. Tiếng của cậu nhanh lập tan cả đêm. Người nháng nghe tiếng thì vội cầm đúc chạy ra. Họ xoa đèn hoảng hút nhảy xuống giạch Mò mắm một hồi lâu Rồi mới vứt được cậu hay lộc lên Cậu ta không chết Nước rạch cũng không sâu đến mức đó Nhưng mà cậu lọc đã hóa điên Cậu đừng vứt lên toàn thân ướt súng run dày Hai mắt của cậu mở trừng trừng dại đi Người ta khiến cậu về Cậu ta không nói một lời Từ hôm đó cậu hay lọc hóa điên thật người ta không nhận ra ai Không nói không rằng Cậu cứ ngồi co do trong xó nhà Người ta lại thấy cầu chừng chừng Nhìn vào một khoảng không vô định cả người run lên bẩn bật Miệng lầm bẩm giọng đầy sợ hãi Đừng, đừng cười nữa Đừng cười nữa Và đôi khi cầu ta lại thỉ thảo Tôi không có siết cổ, không phải tôi là bó hồ tín hoàn toàn sụp đổ Tại sai đất lực nhất Thì bị chết thảm Đứa con trai độc nhất niềm hy vọng nối dõi Của lão đã hóa điên Lào tín bây giờ thực sự tin lão tín biết Mình không thể trốn thoát được. Cái hồn ma của thằng Tư nghĩa nó không về đòi tiền mà nó về đòi mạng. Trong cơn tuyệt vọng Lão Tín quyết định là một việc cuối cùng. Lão phải xin tha mạng. Lão gọi những người lầm còn xót lại. Những người chưa dám bỏ trốn. Lão lệnh cho họ là một đàn cúng thật lớn. Một mâm cơm thật thịnh soạn. Với gà luộc, sôi thịt quay, rượu trắng và rất nhiều vàng mã giấy tiền. Nhưng lão Tín không dám cúng ở nhà. Căn nhà của lão bấy giờ đáng sợ hơn cả nghĩa địa. Lão bắt người làm dọn cả tất cả mâm cỗ mang thẳng ra bờ sông Tiền. Phải đặt mâm cúng ở đúng cái bãi bồi ngay cái chỗ mà 7, 8 ngày trước người ta vốt được cái xác trưng phảnh của Tư Nghĩa lên. Hoàng hôn vừa tắt bóng tối sập xuống mặt sông, lão Tín đích thân đi ra, là không dám đi một mình, là bắt mấy người làm phải đi theo thắp đuốc sáng trưng. Đến bãi bồi, gió sông bấy giờ ồn ồn thổi, lạnh đến thấu xương. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe đến ai oán. Người làm run dày bày mâm cổ ra, hòa thắp nhang, đốt đèn cầy. Lào tín run dày châm lửa, đốt đống vòng mã và giấy tiền. Lửa bùng lên cháy sáng một bãi bồi, hát bóng của lão tín siêu vẹo trên mặt đất. Lào tín quỷ thụp súng bắt buồn lầy, dập đầu văn lầy. Tiếng lầy côm cốp. Dòng của lão khẳng đặc hòa cùng với tiếng gió Cậu từ nghĩa Tôi biết tội rồi tôi lệ cầu Cậu tha mạng cho cha con tôi Tiền bạc cậu muốn bao nhiêu tôi cũng trả Đất đai tôi trả lại hết Cậu ăn đi Cậu ăn đi cậu nhận lấy rồi đi đi Lão tín vừa dứt lời Thì gió sông tuổi ảo ản bỗng nhiên ngừng lại Một sự im lặng kỳ lạ đứng bao trùm Rồi một cơn gió lốc bút lạnh Từ mặt sông bốc ập tới Cơn gió không thổi tạt mà xoáy thẳng vào mâm cỗ cúng. Toàn bộ mâm cỗ thịnh soạn, gà xôi rượu thịt còn nguyên trên mâm bị hất văng xuống sông. Như một bàn tay vô hình khổng lồ, sâu mạnh một cái, mọi thứ chìm nghiêm trong dòng nước đen ngòm. Tổng thời đống văng mạ đã cháy bống lên, bống phụt tắt, tắt ngấm như có ai đó dội cả xô nước. Chỉ còn lại một lần khói trắng mỏng bay đứng lờ rồi tan đi. Mấy người làm công hét lên vứt cả đúc bỏ chạy. Lão tiến cứng người quỷ chết chân tại chỗ là không dám ngừng đầu lên và rồi lão nghe thấy từ dưới mặt sông Tiền ngay chỗ mâm cỗ vừa chìm xuống một giọng nói vang lên không phải là giọng yếu ớt thì thầm của anh Tư Nghĩa mà lão vẫn nghe ở trong buồng mà là giọng của rất nhiều người hàng chục hàng trăm giọng nói chồng chéo lên nhau ai oán và thi lương vang vọng khắp cả mặt sông họ gào lên nên là oán hận ngàn đời chưa đủ, chưa đủ nợ máu Lào tín nghe ngay từ nợ máu Là muốn hét lên thành tiếng kinh hoàng Là không dám quỷ ở đó nữa Là bỏ lít lồm cùng bỏ dậy Quay đầu chạy thục mạng về nhà Lào tín vừa chạy vừa khóc Lào nhận ra một sự thật còn kinh khủng hơn Món nợ này không thể trả bằng tiền được nữa Và dường như không chỉ có một mình tư nghĩa đang chờ lão Căn nhà có bá hồ tín chìm trong một bầu không khí ảm đạm chết chóc Tiếng cười nói tiếng chửi rủa tiếng hoanh hoang đã tắt hẳn Giờ đây chỉ còn tiếng riêng gì làm nhằm của cậu hai Lộc từ dân nhà phụ. Và tiếng gào thết, văn xin xen lẫn chửi bới của lão tín vọng ra từ buồn ngủ bị khóa trái. Đám người làm công đã bỏ trốn gần hết. Họ sợ, họ sợ cái cảm giác chết thi thảm cũng biển. Sợ bị điên dại của cậu hai Lộc Và trên hết, họ sợ cái thứ vô hình đang lặng vàng đòi nợ trong căn nhà này. Chỉ còn lại gì xấu. Dì Sáu đã làm cho nhà lão tín từ lúc dì còn là một thiếu nữ. Dì chứng kiến cả gia đình này phất lên. Chứng kiến lão tín là một kẻ cho vay nhỏ lẻ, trở thành một bá hộ tàn nhẫn giàu có. Dì chứng kiến không biết bao nhiêu mảnh đời bị tan nát dưới tay của lão. Dì ở lại không phải vì trung thành, mà là vì lương tâm gì đang cắn dứt. Dì Sáu thấy căn nhà này sắp tan hoang, nghe báo đang đổ ập xuống. Dì biết cái oan khuất của anh tương nghĩa quá lớn nhưng gì cảm thấy, có một cái gì đó, một sự thật nào đó nằm sông hơn mà gì chưa dám nói ra. Sau khi cậu hay lộng hoát điên, bà bá hộ vợ của lão tín gần như suy sụp. Bà ta vốn là người tin Phật ăn chay niệm Phật, nhưng cả đời sống dưới cái bóng quá lớn và sự tàn độc của chồng, mà không dám can ngăn. Giờ đây đứa con trai duy nhất trở nên điên giải, bà ta chỉ biết quý chức bàn thờ Phật trong buồng riêng, gõ mõ tụng kinh từ sáng cho đến tối. Thưa hôm đó sau khi nghe tiếng lão tín gào thết trong buồng Dì Sáu bưng một chén trà run dậy bước vào buồng của bác hộ Bà bác hộ đang quỳ trên đềm hai mắt sưng húp Giọng tụng kinh lạc đi Dì Sáu đặt chén trà xuống rồi quỳ sụp xuống bên cạnh bà chủ Dì Sáu khóc giọng thì thào Bà ơi Còn có chuyện này nếu con không có nói ra con sợ Con chết không nhắm mắt Bà bác hộ ngừng gõ mõ Quay sang nhìn dì Sáu ánh mắt mệt mỏi Chuyện gì nữa gì sau Nhà này còn chưa đủ loạn hay sao Dì Sáu hít một hay thật sâu Nước mắt chảy ròng ròng Bầm bà Là chuyện của thằng Tư Nghĩa Bà bác hộ bấy giờ liền thở dài Oản nghiệt Ông nhà đã tạo nghiệt thì phải chịu thôi Dì Sáu lắc đầu ngoẩy ngoẩy Hả không Không chỉ vậy đâu bà Bà có nhớ cái hôm thằng Cư Nghĩa nó đến xin khất nợ lần đầu không Cái hôm ông bác hộ đuổi nó về Bà bác hộ gật đầu Dì sao lại tiếp Từ đó sau khi mà ông bác hộ ăn cơm xong có thấy có người lén lút ở cẩm Con đã xem thì là con bảy và thằng Tư Nghĩa Bà bác hộ nhú mày gì sao lại kể Nà ra theo đứa con nhỏ quỷ lại con Nà xin cho con được vào gặp ông bác hộ Con thừng tình trên đến nó Cho nó vào cửa sau Con thấy nó vào trong buồng quỷ lại dưới chân của ông Bà bác hộ bấy giờ Liền nín thở Rồi sao nữa Dì Sáu nuốt nước bọt kể tiếp. Con bảy nó khóc, nó nói nó không có tiền. Nhưng nó, nó tháo cái gì trong tay của nó, nó chia ra cho ông. Nó nói, dòng của dì Sáu bấy giờ nhưng nghẹn lại. Nó nói, dạ lại ông, con không có gì. Con chỉ có đôi bông tay vàng này là của hồi muôn mẹ con cho. Con xin đưa ông, ông cầm đữ. Ông cho vợ chồng con khất thêm một tháng nữa thôi. Bà báo hộ xứng người Dì Sáu bấy giờ lại tiếp Con đứng ngoài khe cửa Con thấy rõ Con thấy ông báo hộ cầm lít đưa bông tai Ông còn dơ lên ánh đèn xem xét Đưa bông tai bằng vàng thật Rồi con nghe ông nói Được rồi Ta cho nhà mày khất Về đi Dì Sáu nhìn thẳng vào bà báo hộ giọng ai oán Con thấy ông báo hộ cất đôi bông tai đó Vào cây chắp gỗ nhỏ của ông Còn cứ nghĩ, cứ nghĩ là ông đã tha cho vợ chồng nó. Còn bảy nó lạy tạ, nó mừng rỡ rồi nó dắt con nó về. Một khoảng im lặng chết người trong căn phòng. Dù sao bấy giờ liền nấc lên. Thế mà chỉ ngay ngày sau thưa bà. Chỉ ngay ngày sau ông bá hộ. Vẫn cho ông biển xiết đất. Và cho người đẩy vợ chồng nó vào con đường cùng. cái mỏ trên tay của bà bá hộ dư xuống nền gạch vỡ tan. Bà bá hộ không khóc mặt mà trắng bạch. Bà ta cuối cùng cũng hiểu Chồng bà không chỉ là ác Lão còn thất tín lão lật lòng Lão tham lam đến mức củng cực Lão đã lấy hy vọng cuối cùng của người ta Rồi chính tay lão dập thất nó Anh tưởng nghĩ chết không chỉ vì mất đất Anh ta chết vì uất ức Chết vì bị lừa gạt Vì dồn vào chỗ chết một cách tàn nhẫn nhất và báo hộ bấy giờ dùng mình Oan này lớn quá Lên đến mức chỉ không dung đất không tha Ngày đêm đó bà bá hồ đứng dậy Bà ta không còn khóc lóc Không còn tụng kinh Khuôn mặt của bà trở nên lạnh lùng xa lạ Bà ta đi thẳng đến vùng ngủ của lão tín Nơi mà lão đang tự nhốt mình Bà ta bấy giờ gõ cửa Bên trong tiếng của lão tín rào lên Biến đi Biến hết đi Mày muốn tiền thì tao đốt Bà bá hồ bấy giờ gần giọng Một cái giọng nói mà dì Sáu chưa bao giờ nghe thấy ông tín mở cửa ra Nếu không mở tôi cho người phá cứ Có lẽ cái giọng nói đầy quyền lực và bất ngờ của vợ. Họ có lẽ lão tín cũng đang ở dưới hận chịu đựng của sự sợ hãi. lao lào đào để cái tủ chè. Cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra. Lão đứng đón tọc tài rút rưỡi, quần áo sọc sạch mắt đỏ ngầu. Căn phòng nồng nặc mùi rượu và ẩm mốc. Bà báo hồ bước vào nhìn thẳng vào mắt của chồng. Bà tạng hỏi giọng không một chút cảm xúc. Được bông tay vàng của vợ trầm thẳng Tư Nghĩa Ông để đâu Lào tín bấy giờ giật nảy cả mình Trong cơn hoảng loạn tột độ lão đánh trúng vào tim đen Lào không còn giữ được bình tĩnh nào nữa Lào ta nhìn vợ như là một con quỷ khác Lào tín lùi lại lắp bắp Bà, bà nói gì Bà bá hồ tín thêm một bước Ông đang nhận của nó Ông đang hứa tha cho nó Tại sao vẫn cho người đi xít nó Sự thần được phơi bầy, lão tín trong cơn điên loạn và sợ hãi, bỗng phát lên cười, một tiếng cười man dại lãng bước lên nước bọt vang dựt tung tué. Phải, tao lấy, tao lấy thì sao hả? Tao hứa rồi tao không giữ lời đó, nó nghèo thì nó phải chịu thôi, ta không lấy đất của nó, ta lấy đất đai của ai hả? Bà bóng hồ nhìn lão tín, bà ta không nói gì thêm, bà ta nhận thích sự tận cùng của sự tàn độc trong người đàn ông này. Bà ta nhận ra cái nghiệp này không thể nào cứu ván được nữa. Ở lại đây chỉ có con đường chết chung. Bà lặng lặng quay gót bước ra khỏi phòng. Lào tín thấy vợ bỏ đi thì cuốn cuồng gào lên Bà đi đâu? Bà ở lại với tôi. Còn mà nó về. Thế nhưng bà báo hồ không quay đầu lại. Ngay trong đêm đó bà báo hộ cho gọi mấy người làm thân cận còn suốt lại. Bà ta thu dọn hành lý một cách chấp nhoáng. Bà ta cho người vào cái xó nhà, lũ cậu Hai Lộc vẫn còn đang điên dại ra. Cả ta không phần đứng gì cứ cười nghi, miệng thì lẩm bẩm: "Đừng cười, đừng cười. Bà bảo hộ cho người đưa cậu Hai Lộc lên xe ngựa, mang theo mấy rừng đồ lập tức rời khỏi làng Định Phúc. Bà đưa con trai về thằng nhà mẹ đẻ ở Sa một tỉnh khác, bỏ mặc lão tính một mình trong căn nhà ma ám. Sáng hôm sau 26 và mấy người nằm cuối cùng thì bà chủ đã bỏ đi. Cũng không còn lý do gì mà ở lại Họ gói ghém chút đồ đặc ít đòi lặng lặng rời khỏi căn nhà Họ bỏ chạy khỏi nơi mà họ biết chắc sắp có chuyện kinh thiên động địa xảy ra Căn nhà ba gian hai trái bể thế Chỉ trong một buổi sáng trở nên trống hoác Chỉ còn một mình lão bác hộ tín Lão tín tỉnh dậy sau một đêm mềm mệt Thấy căn nhà im lặng đến đáng sợ Lão bước ra ngoài gọi người làm Không một tiếng trả lời Lão gọi vợ không ai đáp Lão gọi con Chỉ là tiếng vòng của chính lão Lão tin nhận ra lão đã bị bỏ rơi Tất cả mọi người đã bỏ rơi lão Và khi lão nhận ra điều đó Nói sợ hãi không còn bị bất cứ thứ gì kìm hãm Nó bùng nổ Bóng mà bây giờ không cần đợi đến ban đêm Nó xuất hiện ngay giữa ban ngày Lão tin lào đáo đi vào nhà bếp Lão thấy anh tự nghĩa đang ngồi ngay bàn ăn Lão cậu hay độc vẫn hay ngồi, vân bộ đồ ướt sũng mặt trắng bệch, mắt nhìn chằm Tín bấy giờ liền hết lin, chạy vào trong buồng riêng. Lão soi gương lão thấy anh Tư Nghiên đang đứng ngay sau lưng của lão trong gương, cách một gang tay. Lão Tín loạn ngã người chạy đan đa xen giữa, là thấy anh Tư Nghiên đang nằm vật vẹo trên chính bộ văn ngự, gỗ đỏ của lão, cái nơi mà lão vẫn hay nằm hút thuốc. Còn mà đó không làm gì lão, nó không gào thét công đập phá. Nó chỉ ở đó và im lặng Và nó nhìn lão tín Bất kể lão đi đâu trong căn nhà Lão cũng thấy nó Nó chỉ là một động tác duy nhất Nó từ từ chỉa bàn tay ướt súng dính đầy buồn đen Như đang đòi một món nợ Là ba hồ tín hoàn toàn phát điên Nó không thể chịu đựng được nữa Sự chất tấn tâm lý kinh hoàng này Lão lào đào chạy về buồn Đóng sập cửa lại Nó không tin vào thên cải nữa Nó dùng hết sức tàn gồng mình Để cái tủ chè Nặng chịch chặn ngang cửa Lão tự nhốt mình ở bên trong Lão chạy đến cửa sổ Đóng chặn và cài chốt Thế nhưng lão vẫn sợ Lão sợ nó sẽ nhìn qua khe cửa Lão giật mạnh tấm rèm vài giày Che kín cửa sổ Căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối ngột ngạt Lão tính có giò trong góc phòng thở hồng hộp Lão cảm thấy an toàn hơn một chút Thế nhưng rồi lão lại nghe tiếng thì thầm Chán ạ Tiếng nói đó không còn ở ngoài cửa Nó ở ngay trong phòng ngay bên tai Lão ôm đầu rồi gào thết Một ý nghĩ điên rồ Loe lên trong đầu của lão Nó muốn nợ, nó muốn tiền nó sẽ trả cho nó nó sẽ trả thật nhiều Lão tin lồm cùng bỏ tới lôi tất cả Bó vẳng mã ra giữ phẩm Lão lồi cả những đồng tiền giấy đông dương thật Những đồng bạc mà lão cất trong cháp Vứt tất cả và đống giấy Lão tin rằng chỉ cần đốt thật nhiều tiền Hồn ma sẽ thỏa mãn Sẽ no đủ và sẽ rời đi Lào tín ngồi bệt xuống sàn Dưới đống vàng mã là bẩn que diêm lửa bụng lên Lào tín ném từng cọc dích tiền vào đống lửa Lào ném cả tiền thật Căn phòng đóng kín không bột khe gió Khói bắt đầu bốc lên ngụt ngụt đen kịt Lấp đầy căn phòng Không khí trở nên oi bức ngột ngạt Lào tín ngồi dưới đống lửa Mắt long lên sầm sọc Lào bắt đầu cười Lào cười sẵn sàng cười trong nước mắt Tiền đây Vàng đây, lấy đi, lấy hết đi Cậu tư Còn muốn bao nhiêu, cậu vốn lân lời, lấy đi rồi bến đi Lửa cháy lớn khói đặc quánh là bắt đầu bén vào cây chân vài rèm Ngọn lửa bùng lên leo nắt Cả tấm rèm biến thành một ngọn đuốc Lão tín nhìn ngọn lửa cười khoái trá Cháy đi, cháy hết đi Thế nhưng rồi một chuyện kỳ lạ đã xảy ra Ngoạn lửa trên tấm rèm khi cháy đến đúng mép rèm ngay sát chỗ vách gỗ thì bỗng dừng tắt ngấm Như có ai đó rội nước vào vậy Nó chỉ cháy đúng tấm rèm rồi tự tắt Lão tím sững sờ Là cả một bó vàng mã đang cháy cố dí vào tấm rèm thêm lần nữa Lửa bén vào rồi lại tắt Nào tím có thổi bùng lên gió từ miệng lão thổi ra Nhưng ngọn lửa chỉ lụi đi chứ không hề tan ra vách gỗ Đông vàng mã giữa phòng cũng bắt đầu lụi dần Căn phòng chìm vào trong bóng tối chỉ còn lại than nồng lập lòe và một không khí đặc quánh khói cây xẻ mắt. Trời sợp tối lúc này lão tín không hay, ở bên ngoài không một tiếng động căn nhà lớn đã chết không còn ai ở lại. Lão tín bây giờ ngồi một mình trong căn phòng tối lạnh lẽo và bẩn thiểu. cái lạnh bây giờ không còn phải tự gió, nên là từ cây lạnh từ bên trong sương tủy Sự điên loạn qua đi chỉ còn lại nỗi sở hạnh nguyên thủy nhất. Lão Tín bắt đầu run dày. Lão nghe tiếng nói giọng văn lơn yếu ớt. Cầu từ Tôi lạy cầu. Tôi biết rồi. Tôi trả. Tôi chả Lão đang lầm bầm thì bỗng dưng có một giọng nói khác lạ. Một giọng nói lạnh lẽo và khô khốc không phải giọng của lão. Nó vòng ra từ chính trong căn phòng tối. Rồi lão biết chắc chắn. Chỉ có một mình lão ở đây. Giọng nói đó vang lên. Đã lên tiếng văn xin của lão. Món nợ Món nợ của mày. Không chỉ có mình tao. câu nói món nợ của mày không chỉ có mình tao. vang lên rội vào bốn bức vách của căn buồng. Nó không phải dạng của lão tín. Nó không phải là cái dòng thì thầm yếu ướt vang lên từ dưới nước của tư nghĩa. Đây là một dòng nói khác. Khô khốc lạnh lẽo. Như tiếng của hàng chục người nói cùng một lúc. Lão tín bấy giờ cứng người. Lão đang ở một mình. Lão tự nhốt mình lại. Lão đã dùng cái tù chèn nặng nhất. Làm bằng gỗ gũ nguyên khối để chặn cửa Không một ai có thể vào được Vậy thì tiếng nói đó nó ở đâu Lào tín bòn lùi rắn chặt lưng vào góc tường Còn bên cạnh đống cho tàn Của vàng mã vẫn còn âm y khói Lào nín thở lắng nghe Im lặng Một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng nói Một thanh âm vang lên Một âm thanh khô khúc và nặng nề Lào tín nheo mắt trong bóng tối mịt mờ khói cái tủ trẻ cái tủ trẻ đang di chuyển Nó đang từ từ trượt trên nền cạnh, tính chân tủ nghiến lên trên đền cạnh tàu nghe khen kết. Lão tín trận mắt, là biết cái tủ đó nặng đến mức độ nào. Một mình lão đẩy nó đã chối chết, phải mà bây giờ nó đang tự di chuyển, nó đang bị đẩy, đẩy từ bên ngoài. Là tín bấy giờ hoảng loạn, lão bỏ tới dùng cả thân mình điên cuồng để ngược lại. Cô đi, biến đi. Nhân sức của Lão Tín làm sao cần nổi sức mạnh vô hình tạ ác ở bên ngoài cái tủ vẫn kiên định từ từ nhích từng phân Nó nặng nề bất khả kháng cự như một cú quan tài đang mở nắp Nó không mở tung ra Nó chỉ nhích vừa đủ tạo nên một khe hở Một khe hở đen ngòm đủ để cho một người gây lách qua Rồi nó dừng lại Căn phòng lại chìm vào trong im lặng Lão Tín bây giờ nằm sóng xoài ở bên ngoài Thở dốc kinh hoàng nhìn chăm chăm Vào khe cửa tối ôm Lão biết có cái gì đó đang đứng ở đó Một cái bóng từ từ lấy qua khe cửa Nó bước vào trong buồng Khói từ đống vàng mã vẫn bay lững lờ Bóng người đó đứng yên Để cho ánh thanh nồng leo đét tránh lên Đó là anh tự nghĩa Anh ta đứng đó ngay giữa buồng của lão tín Toàn thân ướt súng Nước từ bộ đồ bào ba rách Nhỏ xuống tong tong xuống nền gạch Một đất dính trên tóc trên mặt Cái mặt trưng phành trắng bạch không một chút cảm xúc. Lão tín hết đen bỏ đít lại. Cố thù mình vào trong góc tường. Lão vừa vừa lấy cái chắp đựng sổ nợ Ôm chẳng trước ngực như là tấm bùa hộ mệnh. Tao trả rồi. Tao trả hết rồi. Lão tín gào đen dọng lạc đi vì sợ. Tiền vàng mã ta đốt hết cho mày. Cả vốn lẫn lời mày còn muốn gì nữa. Anh tự nghĩ đứng yên. Anh không nhìn đống trò tàn Anh cũng không nhìn lão tín Anh từ từ lắc đầu Một cái lắc đầu chậm rãi và nặng nề Giờ anh dơ bàn tay ướt súng Dính đầy buồn lên Nhưng anh không chia tay về phía lão tín Anh chỉ tay Anh chỉ tay về phía khe cửa Mà anh vừa bước vào Lão tín nín thở Lão run dày Lước mắt nhìn theo hướng chỉ tay của anh tương nghĩa Khe cửa đó nó không còn trống rỗng Nó đen ngòm vào trong cái nền đó Có những cái bóng khác. Những cái bóng mờ ảo và im lặng. Rồi từ khai cửa một cái bóng khác bước tới. Một ông lão gầy chơ sương. Mặc bộ đồ tá điền rách nát. Lão tín nhỏ mắt lão nhớ ra. Đây là ông tắm Hòe. Ông lão tá điện đã quỷ lệ văn xin lão tha cho mảnh đất ruộng cuối cùng. Rồi sau đó chết đói của quốc bình vệ đường. Rồng Tám Hòe bước vào im lặng đứng nếp sau lưng của tư nghĩa. Rồi một cái bóng khác. Một người đàn bà tóc tay ướt súng dài thượt. Chờ kín cả mặt. Bộ đồ bà ba cũng ướt thấm. Nhưng không phải buồn mà là nước sông trong. Lão tín dùng mình. Chỉ ba lành. Người đàn bà quá bị lão cho vay nặng lãi dồn đến bước đường cùng. Chỉ ba lành bước tới đứng bên cạnh ông tám hòe. Rồi nữa những cái bóng nhỏ lờ mờ. Hai bàn đứa trẻ. Đây là con của vợ chồng năm đực. Cho nó chết vì bị bệnh sởi. Vì vậy chồng nó không có tiền trả cho lão tín Không dám đi vay mượn ai để mà mua thuốc Chồng nó bây giờ bước vào im lặng Rồi nhiều nữa Nhiều cái bóng mở ảo không rõ mặt Nhưng lão tín đều cảm nhận được Những người ta điền những con nợ Những kẻ bị lão dồn vượt đường cùng Đã chết trong uất thận trong đói khổ Họ không gào thét Họ không đập phá Họ cứ lặng lặng bước tới từng người từng người một Căn bộ ngủ rộng lớn của lão tín bóng trở nên chật chội Anh từ nghĩa là người mới mất, anh chỉ là người dẫn đường, anh là giọt nước cuối cùng làm chắn đi oan nghệt mà Lão Tín đong đầy suốt nhiều năm. Hồn ma về đòi mạng, không phải một mà là tất cả. Lão Tín cuối cùng cũng hiểu, Lão hiểu cái câu nói món nợ của mày không chỉ mình tao. Lão hiểu tiếng gào thét, nợ máu ở bờ sông. Đây không phải là món nợ tiền bạc, đây là món nợ của sinh mạng. Nó sợ hãi lên đến đỉnh điểm trở thành một sự điên loạn. Lão Tín ôm chặt cái cháp gạo lên giọng trói tay Nhưng bộ quân thú bị dồn vào cốc Không, không phải tao Lão Tín bây giờ hét lên chỉ tê vật đám đông Bọn mày nghèo thì bọn mày phải chết Đó là số phận rồi Ta không giết bọn mày, không phải tao Đám đông im lặng Nhưng bóng mà không phản ứng lại Những lời chối tội điên cuồng của lão Tín Họ không cần Họ là bằng chứng, họ là bản án Căn phòng bỗng dưng trở nên lạnh bút Cái lạnh đó không phải của gió Không phải của đêm Nó là cái lạnh của âm ti Của hàng trùng sinh mạng đã chết trong oan khuất Khói trong phòng đã tan đi Mà dường như cũng đông đặc lại Rồi rẽ ra Né tránh những bóng ma Khiến cho họ càng hiện rõ hơn Trong ánh thanh hồng mở ảo Giờ họ tiến lên Họ không đi nhanh Họ chỉ nhích tới Một bước rồi thêm một bước nữa vòng vây vô thanh vô tức từ từ suýt lại. Lão tín hoảng loạn bò lùi. Lưng của lão đậm mạnh vào bức vách gỗ lạnh ngắt. Hết đường rồi. Lão bị dồn vào góc tường như một con chuột kẹt trong bẫy. Lão điên cuồng nhìn chung quanh, tìm đối thoát. Những bốn phía đều là họ. Những hốc mắt đen ngòm, như khuôn mặt vô hồn. Những bộ quần áo rách dưới ướt súng. Lão tín rửa cây chắp lên rửa cuốn sổ nợ ra. Như thế nó đang bảo vệ lão. Đừng, đừng lại đây Ánh mắt hoảng loạn của lão cuối cùng rắn chẳng vào cái bóng rõ ràng nhất cái bóng đứng trước mặt của lão Đó là anh từ Nghĩa Anh từ Nghĩa tách ra khỏi đám đông tiến lên một bước Anh ta đã ở ngay trước mặt của lão tín Gần đến mức lão có thể ngửi thêm mùi buồn tanh tười bốc ra từ người anh ta Lão tín co giúp người lại dư Dơ cuốn sổ nợ ra rồi lầm bẩm Đây, tiền đây Anh từng nghĩ anh nhìn lão Cái nhìn xuyên thấu và rộng tuyết Anh từ từ dơ bàn tay Một bàn tay ướt sũng Bàn tay dính đầy buồn đen Bàn tay đất từng chia ra để văn xin lão Lão tín nhắm chặt mắt Tưởng anh giật lấy cuốn sổ Nhưng không Bàn tay đó không chạm vào cuốn sổ nở nó chộm lấy một thứ khác Đó là cổ họng của lão Một cảm giác lạnh bút kinh hoàng ập đến Bàn tay đó không phải là bàn tay của người sống Nó lạnh như nước đá Nó lạnh, cái lạnh của bốn đất giết sông Tiền. Cái lạnh đang ngấm vật tận sưng tùy. Lão Tín trận trừng mắt. Còa hồng của lão bị bóp nghẹt. Lão ú ớ điên cuồng dậy đạp. Lão vứt cả cuốn sổ nợ. Hai tay của lão cầu cấu cố gứa bắn tay ma quỷ đó ra khỏi cổ của mình. Nhưng vô ích. Sao thiệt của anh tư nghĩa chân tuột. Lão Tín càng cào móng tay của lão lún vào. Nhưng không gỡ ra được. Bàn tay đó như một cái gọng kìm bằng sắt nung lạnh. Càng lúc càng xích chặt. Không khí không vào được phổi. Mặt của lão Tín đỏ bừng. Rồi nhanh chóng chuyển sang tiếng ngắt. Mắt của lão nổi ra. Lão Tín cảm nhận được. Lão cảm nhận được cái chết đang đến. Lão ngửi thấy nó. Cái mùi tanh của rong rêu của cá chết của sinh lầy. Lão cảm thấy nó. Cả sức nặng nó không chỉ bị bóp cổ. Lão cảm thấy như cả một dòng sông Đăng đèn lên ngực của mình nặng chịch. Kéo lão chìm xuống. Lão cố đập chân cố vùng vẫy. Đúng lúc đó những bóng mà khác đồng loạt hành động, hàng chục cánh tay khác mở ảo lạnh lẽo vươn tới, chứ không bóp cổ lão mà chỉ giữ lão lại. Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay của lão, một bàn tay khác giữ chặt vai. Vô số bàn tay níu lấy chân của lão, níu lấy hông lão, chúng giữ chặt lão tín ép lão vào góc tường. Lão tín bị bất động hoàn toàn, lão bị giữ chặt bởi sức nặng của cả một đời oan nghiệt. Lão không thể cự quậy lão không thể trốn thoát. Lào tín chỉ còn biết chuẩn trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ đang bóp cồn mình. Hấu mắt đen ngòm của tư nghĩa chỉ cách mặt lão một gang tay. Lào tín nhìn thấy chính mình méo mó tím tái, phản chiếu trong cái hố sâu không đánh đó. Không có sự căm thù, không có sự giận dữ, chỉ có một sự trống rỗng và lạnh lẽo và sự kết thúc. Bàn tên đó xuyết lại lần cuối cùng, thế giới của báo hộ tín chìm trong bóng tối. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, căn nhà... Bà dặn hai trái của bác hộ tính im lìm, không một tiếng động. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng im. Không có tiếng chó, không có tiếng người xì sồng. Không có cả tiếng riêng gì điên dại của cậu hai lộc. căn nhà vốn đọc biểu tượng của quyền lực. Và giàu có của làng định phước ra đây thoát lên một không khí nặng nề. khiến ngay cả những người gan dạ nhất cũng không dám lại gần. Sang ngày thứ ba, những người hàng xóm và xóm dưới làm cách đó khoảng một khoảng vườn bất động người tiếp một cái mùi. Lúc đầu nó chỉ thoang thoảng ở trong gió, một cái mùi hôi tối đến khó tả. Cứ nghĩ là mùi xác chuột chết hay con gì đó, thế nhưng cái mùi đó càng lúc càng nồng, nó bốc ra từ phía nhà lão Tín, một cái mùi hôi thối của da thịt. Tiền đồn đã bắt đầu lăn đi, là bảo hộ Tín đại chít, láo chít trong căn nhà của mình. Tin đồn không biết làm cách nào đã vượt mấy chục cây số đến tay của bà bác hộ ở tận Sadek. Bà nghe tin không khóc cũng không nói gì. Khuôn mặt vô hồn từ cái đêm bậc, dắt con trai bỏ đi. Bà ta biết cái gì đến thì cũng đã đến. Dù gây tởm, dù sợ hãi, nhưng lão Tín vẫn là chồng bà. Cái chích của lão bà ta vẫn phải đứng ra để lo liệu. Bà bác hộ thêm một chiếc xe ngựa, mang theo mấy người làm công muốn ở Sadek. Những người không hề biết chuyến ma quỷ ở làng định phước Bà ta quay về Khi xe ngựa vừa dừng ở trước cấm Cái mùi hôi thối đất sầu thẳng vào trong mũi Mấy người làm công mấy mặt mày tái mét Lấy khăn đã bịt mũi Bao hộ mặt không đổi sắc ra lệnh Phá cấm Cánh cổng được phá ra họ bước vào trong sân có dài mấy ngày mới bắt đầu mọc Căn nhà im liềm lạnh lẽo đến rộn người Cái mùi hôi thức bốc ra nồng nạc lên từ phía buồng ngủ của lão tín. Căn cửa buồng vẫn còn đóng chặt. Và cái tủ chè bằng gỗ cụ nặng chịch vẫn chặt cứng ở bên trong. Bà báo hồ bấy giờ ra lệnh. Phá cửa. Mấy người làm công dùng bố và xe beng. Tiếng gỗ lìm cụi bị vang lên khu khốc trói tay. Rồi thẳng vật sự im lặng chích chấp của cả căn nhà. Sau một hồi hì hụt cánh cửa cũng bật tung vội bắt. Ngay lập tức một luồng từ khi đặc quá hôi thối không thể tả ập thẳng ra ngoài hai người lầm công đứng cần đấy không chịu nổi nàoo đảo đùi ra bà bác Hồ đứng nhiên bà ta như đã chết, không còn cảm nhận được gì nữa khi mà luồng khi độc tản bớt đi người ta mới soi đèn dầu xôn dậy bước tới và họ thấy lão là bác hộ tím đã không còn nằm trên giường lão chết trong tư thế qua cóp ở dưới cấp tường Ngày cái gấp tường mà lão đã bỏ lùi về trong cơn hoảng loạn cuối cùng. Lão ngồi đó giữa lưng vòng vách. Hai chân có linh ép sát ngực. Hai mắt của lão trợn trừng lồi cả ra ngoài. Cái miệng hang hốc như thể lão đã cố hít một hơi thở cuối cùng mà không được. Như thể lão đã thấy một cái gì đó kinh hoàng tột độ trước khi chết. Nỗi sợ hãi tột đỉnh đó nó đông cứng lại trên khuôn mặt đã bắt đầu phân hủy. Một người làm công bảo gan bước lại gần hơn. Dây cao ngọn đèn, anh ta kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Anh ta đã thấy trên cổ của lão Tín ngay vết cổ tím ngắt sưng là một vết hằn sâu hoắm. Nó không phải là vết dây, đó rõ ràng là dấu của một bàn tay, dấu tay nằm ngón siết chặt lún sâu vào da thịt, mạnh đến mức như muốn bóp nát cả ít hầu. Lão Tín chết vì bị siết cổ. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Người làm công run rẩy dọn đèn xuống nhà. Cả căn phòng cả sần gạch tàu Chìm ngập trong những dấu chân Hàng trăm hàng ngàn những dấu chân ướt dính đầy bùn Những dấu chân đủ kích cỡ Dấu chân đàn ông đàn bà Có cả những dấu chân trẻ con nhỏ xíu Người ta nhìn rõ những dấu chân đó đi từ khe cửa bị đẩy Chúng đi thảnh vào trong phòng Chúng vây quanh dẫm đạp trả sát đêm nhau Chúng dẫm đạp lên cả đống tròn tàn vàng mã Rồi chúng nó từ đó lặng lặng đi ngược ra. Và biến mất ở khe cửa. Như thế là có cả một đoàn người. Một đoàn người từ đáy sông đã vào đây tụ tập quanh lão tín. Chứng kiến lão chết rồi lại lặng lặng bỏ đi. Và kia nằm vất trọng chơ Vũng buồn đầy nhỏ nhất đó là cuốn sổ bìa da của lão tín. Nó ướt sũng các trang giấy dính đầy buồn đất rong rêu và thành tuổi. Những cái tên, những con số, những món nợ. Tất cả đau mờ nhòe bị xoa sạch trong buồn đen Đám thang của bác hồ tín diễn ra vội vàng Không cảnh không chống không tiếng than khấp quan làng cũng đến chỉ nhìn qua loa Rồi vô vò kết đoạn lão tín tự sát vì nợ nần Bà bác hồ mặt vô hồn như một phòn tượng Bà cho người cầm liệm xác Rồi chân vội trong cốc vườn Trong suốt đám thang người ta tới cậu ngay lập cả không biết cha mình đã chết Cậu ngồi trong số nhà ngẩn ngư Tình thoảng nghe tiếng tụng kinh vang vẳng, cậu lại vỗ tay rồi cười. Rồi cậu tắt lạnh lẫm bẩm một mình. Chà nợ, chà nợ, phải chà nợ. Sơn nắm tang bà hộ không ở lại căn nhà đó, mà quay trở về Sadak mang theo đứa con ngây dại. Tưởng rằng gia sản đó sẽ thuộc về bà, thế nhưng không. Gia sản của lão Tín lội tản nhanh chóng còn hơn cả cái cách nó được tạo dựng. Khi lão Tín chết, những chỗ nợ thực sự mới xuất hiện. Hóa ra để có tiền cho vay lãi để phôi trương thành thế Lão Tín đã vay mượn của những tay tay to mặt lớn Những địa chủ những hội tệ ở tỉnh Giờ lão Tín chết con trai độc nhất thì điên Họ lập tức kéo đến để xích nở Đất đai bị phát mãi, dụng vườn bị bán đi Căn nhà gỗ lim bể thế, không ai mua Cũng đã bị gỡ bắn từng cây cột, cây kèo Cái đế chế xây dựng bằng máu và nước mắt của tá điển Cuối cùng sụp đổ vì chính nợ nần Chỉ còn lại cái nền nhà cũ. Người ta bỏ hoang nó. công ai dám ở. công ai canh tác trên mảnh đất đó. Họ đồn rằng căn nhà bị phá đi. Nhưng những thứ bên trong nó thì không. Và những đêm mưa dầm Những đêm trối trời. Người dân làng định phức thỉnh thoảng đi ngang qua. Vẫn nghe thấy. Họ nghe thấy những tiếng bản tính lách cách. Gõ vội vàng như là đang tính sổ. Họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng có cửa đều đặn ai oán vang lên giữa đêm. Và đáng sợ nhất là họ nghe thấy tiếng gì. Tiếng của rất nhiều người thê lương vọng lên từ đất cũ. Trả nợ, trả nợ đây. Nhiều năm trôi qua cuộc chiến tranh ngập đến, ruộng đất được cải cách. Những biến động của thể cuộc cuốn phăng đi mọi thứ. Dấu vết của nhà lão tín đã bị xóa sạch. Người ta chia lại đất, cái nền nhà cũ đó cũng được săn bằng để trồng khoai trồng sắn. Câu chuyện về hồn ma đòi nợ một lần nữa dần chìm vào quên lãng Một ngày cuối năm khi mà làng định phước đang chuẩn bị đón một cái tiết hòa bình Có một người đàn bà rất díu hai đứa con Một trai một gái này đã lớn quay trở về Đó là chị Bảy Chiến tranh loạn lạc chị dắt con tha hương cầu thực Làm mướn đủ mọi nghề để nuôi con khôn lớn Nay trở về quê hương chị lại về chỉ không biết rõ ngọn ngành câu chuyện năm xưa Chỉ chỉ nghe loáng thoáng người ta đồn lão bá hộ tín chết thảm lắm. Chết không toàn thây. Cả nhà của lão tan nát con trai thì điên dại. Không ai còn sống ở mảnh đất này. Chị Bảy cũng không vui cũng không buồn. Nói uất thận năm xưa nên đách chai sạn đi theo năm tháng. về đầu tiên khi về làng là chị Bảy mua một bó nhang. chỉ dắt các con đi thẳng ra bãi bồi ven sông Tiền. Cái bãi bồi đó vẫn còn nhưng vẫn bụi bẩn, bụi cói mọc um tùm. Chị bày tìm một bãi đất khô cắm ba nén nhang xuống, chỉ chắp tay khấn. chỉ không khóc nước mắt đã cạn từ lâu. chỉ chỉ đứng đó nhìn mấy lần khó nhang mỏng, mây lờ mờ rồi lững vào không khí. chỉ đứng nhìn dòng sông Tiền, dòng nước vẫn lững lờ trôi không đổi. như nó đã trôi qua hàng ngàn năm. Bóng dưng một cơn gió lạnh buốt từ mặt sông thổi vào. Cơn gió thổi qua làm đám đau sợi xào xạc, ngay như một tiếng thở dài. Một tính thờ dài ai oán thê lương kéo ra từ sâu thẳm lòng sông. Món nợ đã trả, nhưng nỗi đau của những người ta điền làng định phước dường như vẫn còn động lại đâu đó mãi bên ven sông này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.